Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 18 của bộ truyện Chuột ngày Ký của tác giả Hà Dương à, Cũng thưa quý vị, xin đính chính một chút là lúc đầu tôi có giới thiệu bộ truyện này có thời lượng dài 20 tập Tuy nhiên thì nếu mà để chưa 20 tập thì cái tập cuối nó khá ngắn Thành thử xin được dồn thành 19 tập để phục vụ quý vị Và trong buổi tối ngày mai xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này Cần ngay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 18 bộ truyện cho ngài ký tác giả Hà Dương có phần diễn đọc của Đình Soạn mình tầm bất sắc sâu chuỗi vấn đề hóa ra cầu mới chính là người mà bọn chúng cần tìm Đều cầu không ngờ đến bản thân của mình khi nào trở thành một trong tứ thú Dòng cười thế thế của con bé gái trong hộp tụ hồn vang lên Nó lại mà dễ dàng thoát ra được ra ngoài Nhưng mình tầm kiểm nhận ra nó chính là con quỷ hay nanh Cao siết trần bàn tay lại đầy tức giận Lão trột đâu Các người mau thả ông ấy ra Ta sẽ đi cùng các người Ngay lập tức sau lưng của Minh Tâm chuyển đến một cơn đau đớn tột độ Cậu xoay người lại chỉ thấy thằng Hoàng đang mỉm cười Bằng một nụ cười vô cùng quái dị Nó để nói Thề vạn hả Bất ngờ lắm phải không Chúng ta tiếp công chuyện rồi Minh tâm từ từ ngất liệp đi cho đến khi tỉnh lại Cậu thấy mình đã bị trói vào một cây cột phía trước mặt là anh em các bẩm trợn đang tin nhau đảo đất Cậu liền khó hiểu hỏi Các người đang làm gì vậy mau thả tôi ra Đám người dường như không nghe thế lời của Minh Tâm nói. Họ vẫn chuyên tâm đào đất. Bây giờ Minh Tâm đang hiểu bọn họ đang bị khống chế. Hiện tại họ cũng giống như là người bị thôi miên. Sẽ không thể nghe hiểu được những chuyện chung quanh. Mà chỉ làm những con dối. Kẻ sai khiến họ chắc chắn là đám người của thằng Hoàng. Minh Tâm liếc nhìn chung quanh. Nhưng cũng không thấy lão trột đâu. Cậu tự nhủ. Không lẽ lão ấy bị nhốt ở nơi khác. Cậu thừa dây rùa phản kháng nhưng mà sợi dây như có phép thuật hết cầu càng cử động mạnh thì sợi dây như bị siết chặt hơn ở phía trong nhà đèn được thấp sáng trưng thằng hoàng cầm cái đèn đi đến minh tâm cười cười tận mắt nhìn thấy đám phế vật của thể vạn đây ra sức giúp lại đang cầm xẻng đào đất Là mùa chôn sống mình thể cảm thấy thế nào cầu nhốt lão trộn và những người khác ở đâu yên tâm và lá nữa tới giờ lành Các người sẽ tự khắc được gặp nhau Ở dưới suối vàng Mình tầm cũng bật cười Cậu Hoàng này Cậu đã nghe câu 30 chưa phải là Tết chưa Thằng Hoàng chấp miệng tặc lưỡi mấy cái rồi đáp à, Tháng thiếu nên chẳng có 30 thành ra Tết sớm một ngày Cái này thì ở trên núi đi tu lâu quá nên quên tôi nhiều như vậy đoán mệnh nhiều Như vậy rồi Thì có đoán được ngày mình bị trôn sống hay không? Minh Tâm liền bảo với nó Tôi không xem được ngày mình chết ra sao Nhưng mà dựa vào tướng của cậu thì tôi biết được Cậu sắp gặp đại nạn Ấn đường của cậu đã xanh xám lại Chứng tỏ thời khắc cậu mất mạng sắp đến gần Thậm chí nó còn xảy ra trong vài giờ đồng hồ sắp tới Thằng Hoàng nghe Minh Tâm nói vậy thì liền tỏ ra khó chịu Minh Tâm tiếp tục nói Cậu nghĩ gì khi nghe lời người ngoài về giết hại người thân Kẻ thắng tận lương tâm như cậu của xuống âm phủ Cũng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Ngày ngày chịu đựng sự dày vò tra tấn mãi mãi chẳng thể siêu sinh Sẽ đừng nói là đòi hưởng phúc lớn là độc chiếm khó báu dưới lòng đất kia Thằng Hoàng quay thường lời nói của Minh Tâm Uổng cho thầy từ xưng là đệ tử thất sơn Xem chừng tại nghệ cũng chỉ là võ mèo con vậy thôi Minh Tâm nhìn thẳng vào mắt của nó rồi đáp Cậu biết bảo anh mẹ của thầy Tống chứ thằng hoàng liền đáp tôi quan tâm gì bà già đó ông sắp chết rồi lo mà giữ sức đi minh tâm không nhanh không chậm đáp trước khi tới đây thì tôi đã tới gặp bảo anh tình cờ biết được một chuyện cực kỳ trọng đại liên quan đến cậu bảo anh làm y tá làm ở bệnh viện phụ sản nơi mẹ cậu sinh cậu ra Bà nói rằng lúc cậu sinh ra đã bị một cô y tá khác đánh cháo vợ hai người y tá đó sau đó nghỉ việc rồi lập gia đình sinh ra một đứa con trai đặt tên là hậu thằng hoàng kinh kỉnh nhìn minh tâm bằng nửa con mắt nó chẳng thèm nói gì bởi những chuyện minh tâm nói nó đều nằm trong lòng bàn tay tuy nhiên minh tâm lại nhàn nhạt, nhạt nói chắc là cậu nghĩ mình là con của ba mạnh mẹ vi đã không may tai nạn qua đời cách đây hai mươi mấy năm ông muốn ám chỉ cái gì tôi chỉ muốn dùng roi quất chết cái tên xuất sinh như cậu về nghe lời người ngoài mà đăng tâm lên kế hoạch giết hại chính cha mẹ ông nội và anh trai ruột thịt của mình Cầm miệng, tuy cấm ông không được nhắc đến họ, họ không phải là người thân của tôi. Minh Tâm cười lớn, cậu Hoàng này, đến giờ tôi mới thấy cậu thật đáng thương. Thế cuối cùng cả bị lợi dụng, cả bị người khác xoay vòng vòng, bị biến thành người tàn độc giết người không gây tay lại chính là cậu. Cậu đã và đang là công cụ giết người thay cho kẻ khác, cậu biết không? Thằng Hoàng không đủ kinh nhẫn nghe Minh Tâm nói, nó thẳng thừng đập mạnh vào người Minh Tâm mấy cái rồi nghiến răng. Những kẻ tôi ra tay đều đáng chết Họ phải trả giá cho tội lỗi của họ Chết sớm thì khỏe ma đi đầu thai sớm Mình tâm phản bác về những người mà cậu ra tay sát hại Như bà Tuyến với cậu Huy Rồi cả thầy Tấm Những người đó có lỗi gì với cậu Hay như ông nội của cậu, cha của cậu Họ làm gì nên tôi mà cậu lại muốn giết chết họ chứ Thằng Hoàng bấy giờ người cổ lên trời mà cười lớn Sơn trà cũng ở trong nhà bước đến bên nó Cô ta đưa ánh mắt thở ư nhìn thể vạn rồi nhắc Anh Hoàng Sắp đến giờ thể nói anh chuẩn bị lễ tế Thằng Hoàng lập tức rời đi Sân trà đứng lại hướng cặp mắt to đen Nhìn về Minh Tâm rồi nói Gặp tôi ở đây thế này Ông có thấy hối hận vì đã thả tôi ra không Minh Tâm chỉ thở dài không đáp Bởi cô gái này Cậu vốn không để tâm tới Cậu thả cô ấy đi Cũng là có mục đích để dò tìm tung tích của Hoàng Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn kia Khiến kế hoạch của cậu bị đổ bể Cậu hờ hững nói với Sơn Trà Cô với cậu ta đúng là nồi nào úp vung nấy Cô thì tiền tài cũng đã ra tay giết hại người chồng đầu ấp tay gối Về nhà lại xuống tay vi chị quyên Ngay cả mẹ ruột cô cũng không tha Còn cậu ta thì vì kho báo sẵn sàng vứt bỏ tình thân Giết hại cha mẹ anh trai của mình Đầm mắt của Sơn Trà tự dưng đổi sang màu xám cho từ nó chỉ thay đổi chúp nhoáng trong giây lát Nhưng Minh Tâm cũng kịp thời nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy Cậu tâm đánh giá xem chuyện gì sẽ ra tiếp theo Thì nghe thấy giọng nói rất nhỏ Dường như Sơn Trà cô nói nhỏ đi Chỉ đủ cho Minh Tâm nghe thấy Dưới giếng có cặp bình thanh long bạch hồ Hay tìm cách phá nó đi Là khó bó không bị đóng lại mãi mãi Nên rất câu Sơn Trà bỗng gồng mình lên Máu từ khóe mắt từ từ chảy xuống Cô ta ú ớ kêu lên Rồi loạn chọn ngã xuống hố Mọi người đang đào Sơn trà như bị biến thành một người khác Cô ta bắt đầu cào cấu cơ thể của mình Rồi gào lên đau đến Thằng Hoàng lập tức chạy ra ngoài Nào ôm lấy sơn trà rồi hoàng hút Sơn trà Em đâu ở đâu Mây đầm lên tiếng Cô ấy có thai Lại bị ngã như vậy chỉ e là ảnh hưởng đến cái thai Tôi là bác sĩ hãy để tôi kiểm tra giúp. Minh Hoàng không tin tưởng Minh Tâm. Nó một mình bế sốc Sơn Trà lên rồi nhanh chân chạy đi gọi người giúp đỡ. Giống như tình cảm của thằng Hoàng dành cho Sơn Trà là thật. Không phải chỉ là kiểu lợi dụng lẫn nhau. Minh Tâm tự nhủ. Xem chừng nó còn có chút tình người, có thể thức tình được chút phần người của nó. Minh Tâm đứng mắt nhìn vào trong nhà kiểm tra xem nó còn người khác nữa không. Thế nhưng là thay cả dãy nhà lớn này, chỉ có thằng Hoàng và Sơn Trà. Lúc này Hoàng đưa Sơn Trà rời khỏi nhà, thì cũng có người chạy đến giúp đỡ. Nói cách khác nơi này tạm thời chỉ có hai người bọn họ, cả đứng sau vẫn chưa thực sự xuất hiện. Ngay cả cái người mà Sơn Trà gọi là thầy bắt nãy cũng không hề xuất hiện. Hoàng ông ta đang phải làm gì đó không thể ra ngoài. Cứ không biết những người khác hiện tại đang bị nhốt ở đâu. Cậu tính toán phải nhân lúc thằng Hoàng bận cho lo sơn trà đi tìm cách thoát xa, tìm những người còn lại. Mình đầm bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ chung quanh, nhưng sợi dây chói thực sự không thể tự cởi. Cậu bắt đầu tập trung linh lực triệu hồi chữ vạn quyền năng. Đề vốn là chữ có tác dụng tiêu trừ âm khí diệt ma quỷ. Chỉ cần chữ vạn xuất hiện cậu có thể thoát được ra ngoài. đang loài hoài cố gắng hết sức thoát khỏi gốc nơi chói, thì phía sau lưng của cậu đột nhiên lạnh tê lạ thường, dường như có thứ gì đó xuất hiện ngay phía sau và dương đôi mắt đầy ác ý nhìn Minh Tâm. Cậu có thể cảm nhận được mối nguy hiểm rình rập đằng sau, cho nên từ từ ngoái đầu nhìn lại. Thế cậu nhìn thấy lại là một chiếc hộp sộ người đang lơ đờng giữa không trung. Minh Tâm cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Cất cái đầu xấu xí đó đi rồi chúng ta nói chuyện." Cây đầu cưng há miệng cạp cảm trong không trung rồi tín lại gần Minh Tâm toàn cắn cầu. Minh Tâm cũng không thể phản kháng được cho nên đứng yên chịu trận. Quả nhiên hàm răng nó chạm tới làn da của Minh Tâm, lập tức bị một luồng sức mạnh đột ngột đánh cho lăn lầm lốc. Minh Tâm gọi lớn, Thầy Tống, mau thầy tôi đọc mật chú thất sơn. Thầy Tống bắt đầu đọc, trước hôm pháp bảo cậu cậu ở trong nhà lập tức phát huy sức mạnh. Theo lời mật chú linh hồn kia bị hút vào bên trong. Thầy Tống đã đến đây nhưng Minh Tâm còn chưa nhìn được mà chỉ cảm nhận được. Cậu liền hỏi. Thầy ở đâu? mau giúp tôi nghĩ cách mở dây chói. Dây chói này tôi không mở được. Nó là pháp bảo của ai đó chói cậu. Mà lại nhỉ? Pháp bảo này chỉ để đối phó với yêu ma quỷ quái. Sao đó có tác dụng với thầy chứ? Minh Tâm nghe Thầy Tống nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu đã muốn tự mình mở dây chói, nhưng sợi dây chói này rất kỳ lạ. Càng muốn mở thì lại càng xiết chặt. Vốn dĩ cậu nghĩ tên đạo sĩ giấu mặt kia đã sử dụng pháp bảo đặc biệt. Giờ nghe thầy tống nói vậy thì cậu có thể khẳng định, sợi dây chói không có vấn đề mà vấn đề lại nằm ở cơ thể của cậu. Chắc chắn lúc cậu bị thằng Hoàng đánh vào đầu, hoặc lúc cậu long mắt cho con chó đá đã bị trúng kế của bọn họ. Một là họ dùng ngài khiến cơ thể của cậu từ dương thành âm Hai là họ đã bỏ thứ gì đó lên cơ thể của cậu Nên sợi dây kia mới siết chặt mỗi khi cậu cử động Mình tâm bèn nhờ thầy Tống Hiện tại khả năng của tôi không phát hiện ra bất thường Tôi nhờ thầy quan sát xem tôi đang bị cái gì Làm sao có thể thoát khỏi sợi dây chói này Thầy Tống liền đáp Tôi cũng không nhìn ra được chuyện gì Nhưng tôi có cách thầy đợi tôi Thầy Tống nói rồi liền muốn nhập hồn vào mấy người đang nghỉ hụt đào. Rất nhanh các bầm chuẩn bị Thầy Tống nhập vào. Trong số những người đào ao thì hắn to khỏe nhất, nên Thầy Tống chọn hắn để mở chói. Thật may mắn sợi dây chói đã được cởi ra nhanh chóng. Thầy Tống cũng không thoát hồn ra ngoài, mà muốn dùng cơ thể này cùng minh tâm tìm kiếm những người còn sót lại. Thầy Tống liền hỏi, Quỷ Hai Nanh thực sự đã phản bội chúng ta? Tôi không xác định được, về trên mảnh đất này phán đoán của tôi gần như không chính xác Có điều lúc nãy con linh hồn đã khống trí sơn trà Nói cho tôi biết Muốn ngăn có báo thì phải đập vỗ bình thanh long bạch hồ Hai cái bình này đang đặt ở dưới giếng nước Liệu có phải họ lại lừa chúng ta? Tôi không xác minh được thông tin có chuẩn xác không Nên trước tiên chúng ta hãy tìm lão trột và những người khác trước đã Được Vậy còn số người đang đào ao thì sao? Họ bị khống chế hồn ví Dùng mỗi ngày của lão trột xử lý trong túi của tôi có. Minh Tâm đi vào trong nhà tìm kiếm túi sách của mình. Sau khi dùng mỗi ngày thì mấy anh em gác bẩm trợn đột ngột, ngã vần ra đất. Cầu kiểm tra cho họ một lượt phát hiện ra hồn ví của tất thầy bọn họ đều bị bắt mất. Thầy Tống liền lắc đầu. Không ngờ bọn chúng lại làm tới mức độ này. Chúng ta mau tranh thủ tìm thầy độc thiên ngài trước. Mà kỳ lạ lúc nãy tôi đang lượn một vòng kiểm tra Hình như là ở đây Ngoài mấy người đang đào ao Thì không có người nào khác Ma trận Bọn chúng dùng nó để giấu người Nên chúng ta không phát hiện ra được Lúc nãy ở bãi bòn vàng chính tôi đã bị giấu đi Rồi tự lạc trong ma trận Vậy thì linh hồn vừa mới bắt được Xem chúng ta có thu được tin tức gì không Mình tầm cầm hộp thụ hồn Có mấy tiếng rồi hỏi hồn ma Nhưng nó không chịu trả lời bất cứ một câu hỏi nào của cậu cả Biết nó không giết rằng mở miệng cho nên cậu dùng bùa chú khống chế nó Nó bị bùa chú hành hạ đau đớn không chịu được Mới bực tức hết lên: Đồ độc ác Mấy người còn ác hơn cả ma quỷ Mấy người cậy mình biết pháp thuật Có pháp bảo đằng muốn sai khiến ai làm gì Thì người đó phải làm theo sao Mình tâm điền đáp Hình như là người nói sai rồi người là ma chứ người có phải là người đâu mà không phải nghe thông mệnh lệnh. con ma nghe xong thì tức xỉ khói nó bắt đầu than vãn trên không được yên thân với mấy tên đạo sĩ các ngươi ta không muốn đầu thai muốn đánh giết thì tùy các người mình tầm nghe nó nói như vậy thì bèn hỏi người vì muốn đừng đầu thai mà giúp mấy kẻ đó hại người vậy nếu ta giúp người đi đầu thai người có thể trả lời các câu hỏi của ta không? Được nếu ngươi giúp ta đầu thai Mình tầm làm khí ước với nó xong Thì được biết rằng trong nhà này Ngoài gia đình lão bẩm trần ra Thì không còn người nào hết Thằng Hoàng và Sơn Trà Đều ở đây đợi lệnh Một người tự xưng là thầy bùa Cái đó hiện tại cũng không có mặt ở đây Thầy Tống bèn hỏi nó về ai là người Đã gia lệnh cho ngươi Chính là thầy bùa chứ còn ai Minh tâm liền cho con ma xem hình vẽ của lão thâm Cần ma xác nhận thầy bùa chính là ngắn cầu suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi Rõ ràng là bọn họ muốn dùng ta làm vật tế Vậy vì lý do gì lại sai ngươi đến làm hại ta Chuyện này chẳng phải là vô cùng kỳ lạ Cần ma liền đáp Lão thầy bùa chỉ sai ta đi hồ mấy người đến bãi bọn vàng Trên đâu có sai ta đi làm hại nhà ngươi Chẳng qua lúc bọn hắn dùng kinh hại ngươi thì người lầu mắt còn chó đá ngoài kia đã thải trùng vào cơ thể của ngươi. Loại trùng đó mang theo âm khí rất lớn, sẽ dần dần ăn mất dương khí của ngươi, biến ngươi thành nửa người nửa ma. Trong lúc đó nó sẽ tiết ra một thứ gọi là huyết dương khí. Nếu ma quỷ được ăn thứ đó sẽ có thể nâng cao linh lực. Cho nên ta nhân lúc không ai ở đây muốn kiếm chút lợi lộc mà thôi. Minh Tâm và thầy tống cùng nước mắt nhìn nhau. Cả hai giờ đây đang hiểu nguyên do tại sao dày chói ma quỷ kia lại trói được minh tâm. Thầy Tống lúc này lo lắng. Lần đầu tiên từng nghe thấy con trùng đó, trên đời này thật nhiều thứ quá đáng sợ. Minh tâm hỏi nó, ngay còn nghe thấy chúng nó nói gì về con trùng được đưa vào cơ thể của ta nữa không? Cần mà liền nói thêm. Họ nói thấy trùng này không ai diệt được, một khi nó chui vào cơ thể sẽ dùng dương khí để sống chỉ đến khi người bị hại trùng cạn kiệt dương khí thì nó mới bị tiêu diệt mà thôi người ấy à xác định chúng trùng của họ là trên đầu cháo án tử chỉ là cái chết đến từ từ mà thôi Mình tâm bình thản đáp vậy thì cũng đành chịu số trời đã định có muốn thay đổi cũng chẳng được vậy người có thiên họ đưa theo những người khác đến đây không hay người có nhìn thấy mặt mũi của người đầy sẹo một bên mắt bị hỏng xuất hiện ở đây. Con ma lặng thinh công đáp, mình tầm bẹn nhắc lại. Bạn bè của ta đang bị bọn họ bắt giữ, trong đó có một thể pháp rất giỏi về buồn ái. Ông ấy được mệnh danh là thiên độc ngái người có từng nghe danh. Nếu tìm được ông ấy thì không chừng có thể giúp ngươi cùng người nhà nhanh chóng hóa được kiếp đầu thai đấy. Con ma nghe đến đó thì sừng sốt. Chuyện này ngươi nói thật chứ? Nửa lời không nói dối Có lẽ họ đang ở bãi bòn vàng Ở đó có chôn rất nhiều người Để đến giờ họ sẽ dùng những người sống đến tên linh hồn Để đánh thức bạch hổ Từ đó họ mới mở được cửa vào kho báu cổ Mình tâm liền thốt lên Chết thật Ta vậy mà không nghĩ đến việc ấy Nhanh lên trung tận tới đó ngay Mà cây hố chưa có người kia chắc chắn đào sẵn để chôn sống bọn họ Tất cả lập tức quay ngược trở lại bãi bòn vàng, tuy nhiên lúc đi ngang qua con chó đá, mình tầm phát hiện nó đã bị nứt thêm một mảng khá lớn. Một tiếng nổ vang lên, con chó đá bị tách làm hai đổ xuống chân của Minh tâm. Cậu lấy tay cho mắt của mình lại rồi dán lên con chó đá một lá bùa. Xin lỗi, ta phải đi cứu người ngay bây giờ, để xong việc ta quay trở lại giúp ngươi. Lúc này Minh Tâm đi khuất con ngõ thì lập tức những người khác trong gia đình của lão bậm trợn đột nhiên tỉnh dậy. Tất cả bọn họ đều hướng theo đường của Minh Tâm đã đi mà chạy tới. Minh Tâm dường như phát hiện sự lạ sau lưng của mình. Nhưng mà khi quay lại không thích điều gì lạ. Cậu bắt đầu vừa đi vừa bấm quẻ. Có thứ gì đó trong cơ thể của cậu bắt đầu cựa quậy Cả đoán chắc con trùng kia đang di chuyển trong cơ thể của cậu. Từ cơn đau bắt đầu chuyển đến Điều mắt của cậu cũng dần mở đi Cậu cố gắng đi nhanh về phía trước Nhưng trước mặt bỗng lờ mờ hiện lên Những hình ảnh loang lộ như màu máu Cậu hỏi thầy Tống Thầy nhìn về phía trước có thấy gì lạ không? Tại sao tôi lại thấy phía trước loang lộ như máu vậy? Thầy Tống liền đáp Không hề có Trời sắp sáng rồi Nhanh lên Bọn họ có lẽ sẽ bị tế vào giờ dần để gọi Bạch Hổ Miệng của Minh Tâm thúc dùng thầy Tống nhanh lên Nhưng bản thân cậu lại đang dần bị mất kiểm soát Đôi chân của cậu càng lúc càng yếu Thầy Tống thấy vậy vội đưa Minh Tâm Thầy phát hiện ra đôi mắt Minh Tâm đang có lớp xương mờ màu đỏ đục treo phủ Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Minh Tâm nhìn mọi thứ phía trước đều loạn lộ như máu Thầy Tống hỏi thăm Thầy còn gượng được chứ? Hãy như con trùng đó đã tấn công lên mắt của thầy Tôi thấy bản thân mình không ổn rồi Nét xong minh tâm liền đưa túi pháp bảo của mình cho thầy Tống và dặn Đây là pháp bảo thất sơn Người ngoài sẽ không được phép sử dụng Nhưng tôi sợ mình không đổ sức đấu với chúng nữa Thầy hãy thấy tôi sử dụng chúng thật tốt Cứu lấy lão trột vào mọi người Tôi không xong rồi Không được Tôi chỉ là một hồn ma Làm sao mà đấu lại với bọn quỷ quyệt đó Thầy ráng lên Chúng ta cùng nhau đấu với chúng nó rồi Thầy Tống lợi dụng cơ thể lực điện của các bẩm trợn có Minh Tâm trên lưng chạy phòng phòng về phía trước Chẳng mấy chốc cả hai đã đến đường bãi bòn vàng giống như suy đoán của Minh Tâm Những người khác đều bị trói vào một cây cọc cắm dưới đất Lâu nãy khi Minh Tâm và Thầy Tống đi ngang qua đây Rõ ràng không hề thích cầm lẫn những người kia Không hiểu tại sao bây giờ họ xuất hiện như thể Tất Thầy đã ở đây từ rất lâu Dường như thầm đứng đó để bọn họ xuất hiện Thế thầy tống cõng minh tâm tới Lão liền cười nhếch môi Không ngờ bọn ngươi lại tới đây chậm hơn ta tưởng đấy Thầy tống đắn minh tâm nằm xuống đất liếc mắt nhìn những người bị trói kia để tìm kiếm thiên độc ngài Lão thầm bẻ nói Thiên đồng ngài phải không Hắn ta đã bị đưa đến một nơi khác Ở đó có cố nhân muốn ôn luyện cùng hắn đời tiếp bệnh hồi xong các người sẽ được gặp mặt nhau. Mấy anh em trong gia đình của Gam Bầm Trần cũng kéo nhau đi đến bãi bòn Vàng. Thể Tống phất thiện ra bọn họ đều đang bị khống chế, ánh mắt của người nào cũng trắng dã, khuôn mặt thì ngây dại. Chỉ có thấy chân linh hoạt làm theo lệnh của lão Thâm. thầy Tống đành minh tâm ngồi dưới đất, bây giờ cậu không còn sức lực để đứng dậy. Cũng chẳng thể nói chuyện được nữa. Thầy Tống khẽ gọi. Thầy vãn, thầy nghe được tôi nói chứ. Lão thâm liền bật cười. Hắn đã trúng trùng của ta thì đừng mơ có thể thoát chết. Chỉ là số hắn phải sống tới khi tế bạch hồ xong. Nên ta mới giữ cái mạng của hắn. Chứ nếu không hắn sớm đã đi chầu Diêm Vương. Thầy Tống liền mở túi của Minh Tâm lấy ra các pháp bảo quyết định mượn thân thể của các bẩm trợn Đầu với lão thâm một phen. Theo như lời của Xuân Tràn từng kể Lao thầm chính là người đã đưa cô ta tới tay của lão Sèng Để biến cô ấy thành một cái ngày độc hại người Thầy liền cầm nick con dao thất kinh bát quái trên tay Ánh mắt mang theo sát khí lao thẳng về phía của lão thầm Lão thầm thấy thầy tống làm như vậy chỉ nhếch môi cười Ngu ngốc Giờ vào một con mai chết giết tay ngài độc của ta Người muốn đấu với ta Nói rồi lao liền ném một thứ bột trắng về thầy tống Thầy tống mặc dù đã nhanh tay xoay người tránh Nhưng cô xoay người lại khiến thầy rơi vào nguy hiểm Khi dưới chân của thầy xuất hiện một đôi tay Cái đó đứng dưới hố kéo mạnh cơ thể của thầy tống trao đảo Rồi ngã vào hố Cơ thể của các bầm trợn đổ xuống dưới hố Tự nhiên thành hố lại sâu như cái giếng Thầy tống biết mình đã rơi vào trận pháp của lão thâm Thầy liền tức giận rồi hét tiền khốn Có giỏi thì xuất hiện đấu tay đôi với ta Người đúng là thứ hèn hạ Chỉ đánh lén sau lưng Lão thâm ngồi trên miệng hố cười khóa chí Không làm vậy Người có dễ dàng bị lọt hố hay không Cái hố này vốn đào cho thân sắc Mà người đang mượn Người tự mình nhảy xuống hố Coi như giúp hắn ta tìm cây chết nhanh hơn Lão thâm đọc chú Lập tức mấy anh em gắp bầm trần Liền nhào tới miệng hố Bắt đầu dùng cào đất lấp sung hố. Thầy Tống thấy sự việc nguy hiểm đã thoát khỏi thân thể của các bẩm trần, cố gắng thoát ra khỏi miệng hố. Thật may mắn là miệng hố này chỉ giữ được các bẩm trần, chứ không giữ được linh hồn. Thầy Tống thoát cái đã thoát được ra ngoài rồi nhập thẳng cơ thể của Minh Tâm. Vốn dĩ thầy Tống muốn mượn cơ thể của Minh Tâm để sử dụng pháp bảo thất sơn đấu lại vi lão thâm. Đáng tiếc linh hồn của Thầy Tống không thể nào nhập được vào cơ thể của Minh Tâm Cả ba lần nhập thì linh hồn của Thầy Tống đều bị hất văng ra ngoài Thậm chí lần cuối cùng Thầy Tống còn bị hao tổn rất nhiều linh lực Thầy Tống bỏ tiếp bên cạnh Minh Tâm rồi gọi Thầy Vạn, Thầy nghe thấy tôi nói không? Thầy không tỉnh táo lại, lao thầm cho chôn sống tất cả những người ở đây Giờ dần tới rồi, Thầy mau tỉnh dậy đi Lão thâm dường như cực kỳ coi thường thầy Tống và những cố gắng của thầy. Thậm chí lão ta còn chẳng thèm đối hoài gì tới thầy ấy nữa. Khi thấy thầy Tống cố gắng gọi minh tâm thì lão ta còn cười khẩy. Đúng là ốc chẳng mang nổi mình ốc, lại còn làm cọng cho rêu. Hắn ta bị trùng hút sắp cạn dương khí, nhân lúc hắn ta chưa chết hoàn toàn. Nếu người muốn nâng linh lực, có thể hút máu của hắn. Máu người sắp bị trùng ký sinh có tác dụng rất lớn với ma quỷ tụi bay Hiện tại những hồn ma bóng quý khác còn chưa biết Để chúng biết rồi chắc thi nhau tới hút khô máu của hắn thôi Phía bên kia anh em của góc bẩm trợn Đã lấp đất xuống Sắp tới cổ của góc bẩm trợn Đột nhiên đôi môi của Minh Tâm mấp máy khẽ khẽ thấy tống thế vậy thì lập tức Dùng hết sức nhập vào cơ thể của Minh Tâm Quả nhiên lần này cơ thể của Minh Tâm không còn bài xích vi linh hồn của Thầy Tống nữa Nhân lúc mà Lão Thâm chủ quan mất cảnh giác Thầy Tống thích trong cơ thể của Minh Tâm đáp bê nguyên tảng đá lớn Đầm vào đầu của Lão Thâm Lão Thâm bị đánh bất ngờ không kịp trở tay Lão ngã quỳnh xuống đất Máu từ vết thương tú ra thấm xuống nền đất Đột nhiên mấy người anh em các bòm chuẩn cái bóng dừng tay Rồi ngã vần ra đất Dường như tất cả đã thoát khỏi khống chế của lão thâm Thầy tống tiếp tục nhảy tới ra sức đấm mạnh vào mặt của lão thâm Khiến cho lão ta không thể nào chống đỡ nổi Bao nhiêu bực dòng trong người bấy giờ thầy tống đều xả ra Và chút lên khuôn mặt của lão thâm Tự nhiên trong đầu của thầy tống lại có giọng nói vang lên Dừng tay lại Nếu còn đánh nữa sẽ chết người Nhanh tay cứu lấy những người đang bị trói kia Thầy tống ngừng ngác hỏi thầy thể vạn phải không? Thể ở đâu tôi không thấy. Tôi vẫn còn đang trong cơ thể này. Hiện tại chúng ta là ghép hồn chung. Thần ghép hồn này tôi học và thuần thục từ lâu. lúc nãy thể không nhập được vào cơ thể tôi, do tôi bị ngất đi dây nát. Chỉ khi tôi cho phép thì linh hồn khác mới có thể nhập được. Thầy tống liền ồn lên một tiếng ra điều đang hiểu chuyện. Tiếp đó thầy chạy tới cười chói cho thằng hậu hai mẹ con thuộc chinh. Và một số người dân bị Lão Thâm bắt đi. Lão Thâm bị đánh tới máu mê bê bét. Vậy mà đã rất nhanh tỉnh lại. Và đứng sừng sững như thế chứ có chuyện gì. Hắn ta điên cuồng đập chú khiến những người mới được thả ra quay ngược lại. Đánh hội đồng một mình thầy tấm. Mình tâm bền nhắc. mau chóng chạy vòng tròn. Mấy người này hiện tại thần trí không ổn. Nên thấy cứ chạy vòng tròn hoặc là vòng xoắn ốc. Là bọn chúng tựa vào vỏ nhau dư xuống hố thầy tống lập tức cho chân chạy nhưng người kia đúng là từ từ bị loạn rồi rơi xuống những cái hố đất đào sẵn từ trước lão thầm thế vậy liền bật cười sung sướng mình tâm hiểu giọng cười của lão là ý gì những cầu không hề sợ mà còn tỏ ra hiểu cho thầy tống tới đánh tay đôi với lão để kéo dài thời gian không cho lão có cơ hội độc chú hại người mình tâm đoán chắc khi họ rơi xuống hố Lão thầm có cách để họ tự sát ở dưới đó. Làm như vậy hắn không phải đụng tay mà vẫn dùng linh hồn của họ để tế bạch hồ. Thầy Tống dường như hiểu ý của minh tâm liền nhào tới nhanh như một con sóc. Lão thầm quả nhiên lúc này ta bị đánh tới sưng vù cả mặt mũi. Rằng còn dùng đi mấy chiếc. Hai mắt của lão ta đã tím liệm lại như sim. Nhưng sức chiến đấu của lão quả nhiên không thể nào coi thường. Dường như lão thâm có một sức mạnh đặc biệt Khiến cho lão dù đã bị đánh tới biến dạng khuôn mặt Nhưng không hề bị cục ngã Thầy Tống chạy tới túi sách của Minh Tâm Lục tìm cái túi gói bột ngải của lão trột Lục lão thâm còn đang ngửa cổ lên trời cười lớn Không ngờ bị thầy Tống dốc cả một nắm bột vào miệng Thế bột này là bột ngải đặc biệt được chính lão trột đặc chế ra Nếu như mà người thường trúng vào chỉ khiến cho bụng của người ta to lên Và phải xỉa hơi cả thắng dòng, cái bồng mới xẹp đi được. Nhưng với kẻ chui ngài thì khi chúng sẽ toàn thân cô quắp, toàn thân nóng ran như lửa đốt. Đặc biệt kẻ đó chỉ người thêm mùi thối tới mức nôn ói, nôn ra cả máu. mấy tầm đoán chắc lão thâm đã bị kẻ khác bỏ ngại, hoặc chính hắn đã đăng tự bỏ ngài mình để có đường sức mạnh đặc biệt ấy, nên quyết định lấy độc trị độc. Quả nhiên bột ngải của lão chuột phát huy tác dụng nhanh chóng. Lão thầm khi chúng bột ngải thì lập tức đưa bàn tay thô kịch lên giữ khư khư lích cổ của mình. Dường như lão tàn đang cố gắng chặn bột ngải chưa vào trong hỏng. Tiếp đó hắn bắt đầu nôn, cơ thể của hắn co quắp rồi lăn đùng ra đất. Lúc này còn đang lăn lộn thì minh tâm đã dùng sự dây chói, chói chặt lão thầm lại. Lão thầm bây giờ chẳng khác nào con cá nằm trên thớt. Không thể nào thất được thân Là cũng chẳng còn sức đấu đá tiếp Bởi hiện tại lão đang bị ngài vật trước ngài chị ngài này Của lão quả nhiên là danh bất hư truyền Mình tầm thầm thán phục tài năng của lão Đoàn cầu quay sang hỏi lão thâm Giờ người đã chúng ngài độc của ta Coi như chúng ta hòa nhau Không ai nợ ai nữa Vậy bây giờ vào việc chính đây Lão trột đâu Người muốn lão ấy đi đâu rồi Lão thâm lúc này bị trói tay chân Nhưng vẫn còn hung hăng muốn giận đứt dây Để đánh trả Minh Tâm Sau một lúc loay hoay Thì không thể thoát thân Mà bản thân càng lúc càng nóng tới mức Không thể nào chịu đựng được nữa Hết ta lúc này mới nói lớn Khốn kiếp Mau thả ông ra Nếu không ông say trùng giết chết mày Minh Tâm lúc này liền đáp Con trùng bé xíu làm gì được tôi Nếu ông thích thì tôi chia cho ông một ít trùng tuy nuôi sẵn trong cơ thể của mình. Nói rồi thì Minh Tâm rạch đầu ngón tay của mình ra cho máu nhỏ từ từ xuống. Cả bước đến bên Lão Thâm rồi nói. Thôi thì người tặng ta trùng hút dương khí. Ta tặng cho ngươi chụp con cổ trùng hút máu. Cái này coi như đáp lại lễ của ngươi. Lão Thâm nghe thích cổ trùng hút máu thì trong cơn đau lại càng trở nên dữ dội. Minh Tâm đến nói. Quên chỉ cho người biết Cơ thể ta vốn rất nhiều cổ trùng Cái loài cổ trùng này lây lan theo đường máu Lúc nãy trong lúc ẩu đả Rằng người vô tình làm chảy máu tay của ta Chắc là người cũng được hưởng không ít rồi đấy Lão thầm người đến đó thì dường như muốn phát điên Mình đầm bền hỏi Muốn sống hay chết Thì giờ không phải do người quyết định mà là do ta Cầm miệng Người cũng không thể sống được lâu Nếu ta chết đi Thì người đi cùng một đoạn xuống suối vàng Thì còn gì vắng? Lão thâm vừa dứt lời Thì xung quanh có tính nổ đi ti Lao thâm cười lớn Tới rồi Giờ lành tới rồi Các người sắp chết cả rồi Xung quanh có trồn thuốc nổ Đây là điều mà minh tâm không nghĩ đến Cậu lập tức chấn an bản thân Nếu mình còn ở đây Chắc chắn bọn chúng sẽ không thể châm ngồi nổ được vì bản thân của cầu chính là một tứ linh theo như lời của thằng hoàng nói hơn nữa nếu bây giờ ở đây có vụ nổ sẽ kéo theo rất nhiều người tới đây thậm chí là kinh đồng tất cả chính quyền cái bọn họ muốn chính là tìm kho báu và chuyện này là bất hợp pháp không có lý nào để làm lớn chuyện được như vậy cầu quay lại rồi cười nhẹ xin lỗi nhưng tôi còn ở đây thì các người sẽ không thể nào cho nổ được chỗ này Hơn nữa nếu các người cho nổ khu này, Thì cái kho báu kia lập tức bị chính quyền phong tỏa. Ông tính dọa tôi. Chiều này cũ quá rồi, đổi chiều mới được rồi đấy. Lão thâm bật cười, Dòng cười mang theo một vẻ trí diễu. Ai nói với các người ta gom các người lại đây vì kho báu. Cái ta cần chính là trôn sống tất cả những kẻ, Khiến bản thân ta thân tàn mà dại như vậy. Sau đó hồi sinh bạch hổ, Từ đó ta và Bạch Hồ sẽ hòa làm một. Có chế ta cũng phải là một con ma mạnh nhất. Khó báo chỉ là mùi nhựa của ta dành cho những kẻ tham lam mà thôi. Người hiểu ý rồi chứ? Mình tâm giật mình. Chẳng lẽ mọi phán đoán của cậu đều sai? Cậu bất lực nhìn chung quanh. Có lẽ bây giờ chẳng họ chính là cây chết đã được định trước. Bởi không ai biết thuốc nổ đã được lão thâm đặt ở đâu và cách nào để thoát khỏi nơi này. Cầu nhìn lão Thâm đang cười lên như điên dại, đầu của cầu trận này ra một ý nghĩ mơ hồ. Cầu lúc này liền hỏi: "Vậy ra chính ông là người đã dày công sắp xếp lên tất cả mọi chuyện, ông cũng chính là người nói với thằng hoàng rằng nó là con trai của ông Mạnh và đứng đằng sau ly gián nó mới gia đình để biến nó thành quân cờ trong tay của ông, để ông súng tay tiêu diệt những người ông muốn giết hại. Rốt cuộc ông và những người kia có thủ oán gì?" Lão thâm lúc này liền bật cười. Các người cứ xuống suối vàng là biết được nguyên do. Nét xong ông ta bắt đầu đọc một loạt chú ngữ. Đầu óc của minh tâm lúc bấy giờ quay cuồng. Dường như là con trùng kia lại rụng dịch hút dương khí của cậu. Thầy Tống thế vậy thì lập tức lên tiếng. Thầy Vạn, tạm thời xuất hồn bảo vệ dương khí. Cơ thể này tạm thời giao cho tôi bảo quản. Lập tức làm theo lời của thầy Tống Thì nhưng kỳ lạ Minh Tâm lại không thể nào có thể xuất hồn được Trong lúc nguy cấp thì giọng nói bất ngờ vang lên Đừng có cố xuất hồn mau chóng tập trung toàn bộ linh lực thả của chúng ra đi Minh Tâm thấy một người đàn ông gầy gò tay chống cây gầy xuất hiện lờ mờ trong màn đêm Thầy Tống liền thốt lên Sư phụ, thầy tới rồi minh tâm nhìn trầm trầm về phía người đàn ông vừa tới, ánh mắt của cậu bị mờ cho nên không nhìn rõ khuôn mặt của người mới tới. ông đi nhanh về phía minh tâm, cầm cây gậy gõ xuống mấy cái lên đầu của cậu rồi nói như ra lệnh: ngồi xuống, nhắm mắt lại, tuyệt đối không được đứng lên khi chưa có lệnh của ta. để từ thất sơn còn thua mấy con trùng còn con. minh tâm nghe ngữ khí này thì đoán được thân thế của người tới, cậu nhanh nhẹn đáp. Vâng, thưa ông. Ông lão mỉm càng hài lòng hướng dẫn cậu thả cổ trùng ra. Quả nhiên cơ thể của cậu như có hàng trăm con trùng đều ùa ra cùng lúc, khiến cho cậu nóng bừng cả lên. Làn da căng như thể sắp bị nứt ra đến nơi. Nhưng cảm giác đầu đớn chóng văng bẩn nãy do trùng hút dương khí, nhanh chóng tàn dã Ông lão nói lớn cho cả lão thâm nghe. Người để cổ trùng tiêu diệt hết lũ trùng ăn hại khác, Trong cơ thể là coi như xong. Vài con trùng hút dương khí nhằm nhò gì với lúc của chúng kia đâu. Khi không thể tống thứ nó ra khỏi cơ thể. Hay biến nó thành điểm mạnh. Thành vũ khí của mình. Ông lão vừa nói nhưng tay thoan thoát điểm các huyệt trên cơ thể của Minh Tâm. Một lúc sau thì cảm giác ngứa ngáy dâm gian lại truyền đến khắp cơ thể. Minh Tâm không dám đưa tay lên gãi. Vì sợ làm ảnh hưởng tới đại cục. Ông lão bèn nói Ngứa lắm sao Chờ một lúc nữa hết ngứa Thì lập tức ép cổ trùng ngủ đông Quả nhiên một lúc sau Thì cầu không còn thấy ngứa nữa Làn da của cầu cũng bớt nóng Cậu ép cổ trùng cho nó ngủ đông trở lại rồi hỏi Ông à Con có thể mở mắt được chứ Ông lão lại hỏi Trong lúc ông điểm huyệt trị bệnh Thì con thấy cái gì không Mình tâm bèn đáp Con chỉ lo tập trung vào các huyệt vị trên cơ thể nên không để ý thứ khác. Ông lão liền bật cười. Đúng là bác sĩ. Tư duy bác sĩ không thay đổi được. Nhưng không sao. Bỏ lỡ qua rồi thì sau này cũng không còn cơ hội để học nữa. Coi như là con không có duyên với nó đi. Nói xong ông bắt tay điểm một nốt lên chán của minh tâm ép linh hồn của thầy tống ra ngoài. Bị đánh bất ngờ thầy tống văng ra xa cả chục mét. Ông lão bèn bảo Thầy Tống Trước đây ta chưa nhận Ngươi làm đệ tử Ai cho phép ngươi gọi ta là sư phụ Thầy Tống còn muốn giải thích những ông lão đã nói thêm Thôi ngươi đừng nói gì thêm May mà ta không nhận ngươi làm đệ tử Nếu mà nhận Thì bây giờ ta đúng là xấu hổ Với lợi thượng sư Lão tổ Tổ sư của Thất Sơn quá Ngươi vì một con đàn bà Mà quên hít đi mọi thứ tự đem tính mạng của mình giao cho diêm vương. tự nhiên phía xa có giọng nói khác vang lên. chưa còn trách người khác được sao? bản thân chú cũng bỏ tất cả vì một người phụ nữ còn gì? người đến lại là lão trột khiến cho mình tầm không thể nào thốt nên được thành lời. cậu lúc này liền vội hỏi. ông ơi, con mở mắt lên được chứ? chưa được. mắt của ngươi bị con trùng đó xít nữa làm cho mù. Giờ mở mắt ra là lòa đấy. Lão trột lúc này đi đến. Đổ một thứ nước nào đó vào miệng rồi phun lên mặt của Minh Tâm. Lão liền cười khà. Xong rồi ta giúp cậu tệ âm khí là mở được mắt ra. Minh Tâm liền mừng dưỡng hỏi. Lão trột ông thoát được rồi sao? Thật là may mắn tôi cứ lo trông gặp nguy hiểm. Lão trột liền cười mà đáp. Mày nhờ chú liều tư cứu tôi Mới vứt được cái mạng này về Mình tâm liền lo lắng Ông à Ông tới đây thì cha con ông củi trùng phải làm sao Còn Điền tâm đi Ta thu xếp ổn thoại cho họ Mới tới đây cứu người Đây là một trải nghiệm cho con Ta muốn con có thêm kinh nghiệm Để ta không cần phải ra tay Chỉ cần thực sự cần thiết Ta mới nhúng tay vào thôi Nói rồi ông quay sang lão thâm Rồi nói với lão Thế nào? Còn chiêu gì nữa thì giờ nốt ra đi, để chúng ta mở rộng tầm mắt một lượt. Lão thâm lúc này nghiến răng khen kết, bởi lão không thể ngờ được rằng chuồn hút dương khí kia, lão dùng cả đời để nuôi lại bài dưới tay của một con cổ trùng trong cơ thể của minh tâm. Lão muốn đồng mật chú để say khiến những người khác từ kết liễu sinh hố để thực hiện hiến tế đáng tiếc những chú ngữ của lão đã hoàn toàn không có tác dụng gì với họ. Lão còn chưa kịp hiểu lý do tại sao thì lão trồn đã lên tiếng. Ngươi đừng có phí công vô ích nữa, bản đồ hợp nhất rồi ngươi sẽ không điều khiển được khi mà ở gần đắng ngũ sắc đâu. Lão thầm bấy giờ từ cánh lưỡi cầu mình cái bọng răng của hắn đột nhiên vỡ ra, kèm theo đó là một chất lỏng đặc màu vàng tràn ra qua khóa miệng. Lão trộn lập tức che mắt mũi lại rồi hô lớn. Mọi người mau tránh xa hắn đi, nhanh lên. Tất thầy nghe vậy thì lập tức lùi ra xa. Ông liều điểm huyệt trên cơ thể của mình rồi làm tương tự cho Minh Tâm và Lão trộn. Minh Tâm lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Không lẽ ông ta muốn tự sát? Không, thư hắn đang ngầm trong miệng là ngải. Một khi hắn cắn vỡ vỏ bọc thì mùi của nó nhanh chóng theo gió lan tỏa. Ai người chúng nó sẽ lập tức bị trúng ngái Phải nghe theo mệnh lệnh Minh tâm nhìn những người dưới hố mà lo lắng Những ông đều cười sảng khoái Hắn làm vậy cũng lắm đối phó với ba người chúng ta mà thôi Lão trộn liền lấy một viên thuốc bỏ vào trong miệng Cái mùi thối lập tức khiến cho lão nôn ngay tại chỗ Lão tiến tới bên hẳn cái hòn đất lớn ném vào lão thâm Tên khốn kiếp này Người sắp chết đến nơi nhưng vẫn cố chấp. muốn đem cái chết của mình kéo những người khác chết cùng. Ta mà không dạy cho ngươi một bài học. Thì ba chữ thiên độc ngài ta không bao giờ dùng nữa. Nói rồi lão thâm liền rút một nắm bột ném về phía lão thâm. Lão thâm liền gào lớn. Khốn kiếp. Ngươi vừa ném cái gì vào ta. Tiền khốn kia. Cái đó hả Ta dùng phân chuột luyện thành đấy Đừng tưởng ta không biết ngươi luyện ngài từ chuột trù. Cái mùi chuột chuột này ta đây từng có dịp người qua. Ta đang lấy độc trị độc, người từ từ mà thưởng thức. Lão thầm bị chói tay chân không thể nào đỡ được cho nên toàn bộ súc bổn hôi thối đó, lão ta đã hứng đủ. Là cũng không dám mở miệng ra chửi bới, vì chỉ cần há miệng ra thì phân chuột sẽ chui vào trong miệng hắn ngay lập tức. Lão thầm kinh như vậy mà từ từ ngất liệm. Lão trộn còn ném cho hắn thêm mấy cụm đất lớn. Cho người chết, thích trôn sống người khác hả? Qua giờ dần xem ngươi còn trôn ai, hay là người ta tới trôn sống ngươi? Minh Tâm bây giờ lo lắng hỏi lão trộn. Nhưng mà những người kia phải làm sao để cứu họ? Giờ đang là giờ dần, bọn chúng muốn tí linh hồn của người sống để gọi bạch hổ. Chúng ta phải cứu sống họ trước giờ dần. Ông Liệu liền đáp, yên tâm, anh có người cứu họ. Bởi nếu như bạch hồ thức thì không chỉ họ gặp nguy hiểm mà những người dân quanh đây đều sống không yên ổn. Hơn nữa kẻ đầu trò muốn tới ngươi còn bất tỉnh nằm ở riêng hố kia thì sẽ không có gì nguy hiểm nữa. đàn ông quay sang nói với thầy Tấm. Nhiệm vụ ở đây giao cho ngươi. lập được trần pháp giấu được những người ở đây đi. Thầy à, nhiều người như vậy thì con giấu làm sao hết. Với cả thầy tin nhớ bọn kia lại tới thì sao? Người không tự tin vào khả năng của mình sao hả? Bao nhiêu chiêu ta dạy cho ngươi trước kia ngươi quên rồi sao? Không làm được thì từ nay cấm người xuất hiện trước mặt của ta. Thầy Tống biết là không thể từ chối vẹn ở lại để xử lý. Nếu lập trận giống người sống với hắn không có gì là khó khăn. Chỉ là ở đây còn có một lão thâm biết pháp thuật. Thầy Tống sợ lão thâm kia tỉnh lại sẽ khiến đại cụm thay đổi. Ông liệu nhìn lên trời quan sát một lượt rồi nói, Đi thôi, chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng cần phải làm bây giờ. Lão trột liền thắc mắc, Chuyện gì quan trọng hơn việc bắt lão thâm khai ra tung tích của đám người kia để bắt từng kẻ đứng sau? Mình tầm chợt nhớ đến hai chiếc bình thanh lòng bạch hồ. Phải phá vỡ ngay chiếc bình quý kia để ngăn bọn chúng mở cửa kho báu. Đúng. Việc này mới là việc quan trọng. Hiện tại bọn chúng đã có đủ bản đồ và chìa khóa. Chắc chắn chúng tính lợi dụng việc lão thâm sẽ làm để mở ra kho báu. Minh Tâm liền thắc mắc. yêu ông muốn nói là bọn chúng đang ở ngôi nhà kia để mở kho báu. Phải. Ông liệu bỏ vào túi Minh Tâm một món đồ rồi dặn. Khi nào về lại thất sơn đưa món đồ này cho Minh Anh. Đây là đồ ta từng hứa sẽ tặng cho con bé. Người phải giữ gìn cẩn thận để con làm mất. Minh Tâm cảm nhận được hơi lạnh thoát ra từ cơ thể của ông Liệu thì vô cùng ngạc nhiên. Ông Liệu ngăn Minh Tâm lại rồi nói. Hai người mau từ đó ngăn chặn chúng mở kho báo đi. Ở đây hết việc của ta rồi. Minh Tâm nắm chặt lấy tay của ông Liệu rồi bắt mạch. Mạch của ông khiến Minh Tâm không khỏi lo lắng Ông liệu mỉm cười Về nói với hai đứa con ta Rằng cha nó sẽ bắt được mặt sắt đem về Lại thất sơn Khi nào mà tìm thấy bảo vật ta sẽ quay về Đừng có mất công đi tìm ta Ông cổ nói xong Thì điềm tính rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Minh Tâm Lão trột bèn nói Chú ấy đi luôn như vậy Ông có bí mật giấu tất cả mọi người Cậu phát hiện ra chuyện gì? Người ông rất lạnh, Mạch cũng không giống bình thường. Trong cuốn sách mà tôi đọc được trước đó từng nói về hiện tượng này, Chắc chắn ông đã bị trúng ngải Lão trột bền đáp, Không thể nào, Tôi còn không phát hiện ra thì sao cậu biết trúng ngại? Chuyện này nói sau đi, về là thất sơn tôi sẽ hỏi sư phụ, Chuyện này chắc chắn sư phụ biết được chút ít thông tin, Có thể ban ngày ông sẽ không thể nhìn thấy được, Hoàng sẽ mất hết pháp lực vốn có, Cho nên không bảo vệ được minh anh mới đưa cô ấy về thất sơn. Láo trộn liền lầm bầm. Loại ngày gì mà khiến cho người ta tỉnh táo vào mạnh mẽ vào ban đêm. Ban ngày lại mất đi pháp lực. Ta nghiên cứu buồn ngày cả đời chưa thấy cái loại này bao giờ. Chú ấy chưa từng nhắc tới chuyện này. Mình tâm liền dục. Nhanh lên chúng ta phải tìm tới bình thanh long bạch ngồi trước bọn họ. Mà tôi thiết là là sau lúc đó Sơn Trà lại nói chuyện đó cho tôi biết. Còn ta lúc ấy dường như bị một thứ gì đó nhập vào. Sau đó bị ngã xuống đất. Mới khiến cái thai trong bụng gặp nguy hiểm. Chuyện này dường như đều được sắp xếp chuẩn xác. Ai là người bí mật đã giúp chúng ta? Lúc ấy tôi còn tưởng ông ra tay. Lão trột liền đáp. Tôi làm gì có thời gian giúp cậu trong khi bản thân tôi còn phải đánh nhau với mặt sắt, Suýt nữa thì mất mạng mấy mà chú Liệu xuất hiện mới xếp cái mạng của tôi về đây. Mặt sắt tuy chảy thoát nhưng cũng bị chúng mấy gậy của chú Liệu. Hắn không gãy xương cũng chưa thể nào hoạt động trở lại ngay được. Mặt sắt đã xuất hiện ư. Chuyện này đúng là có liên quan đến hắn ta thật sao? Từ cứ ngữ là do lão thâm với kẻ trột mắt kia bày ra. Lão trột bền đáp. Lão thâm hình như cũng là tay chân của mặt sắt. Mặt sắt giúp bọn họ lập trận. Còn chúng ta giao lại cho mặt sắt Ta chỉ biết có như vậy Cậu gặp phải kèm một mắt rồi sao Ta cũng gặp bắn lúc ở nhà hoang Nhưng sau đó bị đưa đi Lúc đó do ta bị khống chế Nên không giúp được nhiều Ta cũng biết bọn chúng muốn lừa cầu đến Để làm vật tế Vì chúng nó nói làm cầu mang chân thần Sẽ đánh thức được Thanh Long Vậy nên ông cố ý để lại ám hiệu Ngăn tôi đến điện ông Hồ có phải không Không tụ hồi đường tứ linh thì sẽ không mở được kho báo. Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên giờ tôi lại hiểu nếu như không có cậu thì chúng dùng người khác để mà thấy chỗ được. Chỉ cần có bệnh thanh long bệnh hổ là được. Chuyện này là chú liều nói cho ta biết. Ngoài ra chú ấy còn nói tin thâm kia là anh em cùng cha khác mẹ với tay mạnh. Ngay đến đây thì minh tâm không thể tin nổi về chuyện ấy. Không ngờ riêng họ lại có mối quan hệ phức tạp như vậy. Cậu rất đang hiểu lý do tại sao lão thâm trước kia lại sử dụng mạnh làm hại gia đình ông chủng. Sau này liên kết với thằng Hoàng để tiếp tục gian tay với gia đình của ông Kim như vậy. Cậu liền lầm bầm. Nói như vậy thì ba phần một của nhà mạnh đã bị trộm. Thực chất có thể do thằng Hoàng cùng với lão thâm phối hợp đưa đi. Lão trột biển đáp. Chuyện là vậy đấy. Lão thâm đang nghĩ rằng thằng Hoàng là cháu ruột của mình, là con trai của mạnh. Thế nhưng tại sao lão thâm kia lại muốn trả thù nhằm vào gia đình của ông trùng chứ? Không lẽ là giữa họ còn có ân oán gì khác ngoài câu chuyện về cái chết bí ẩn của cha mẹ Mạnh? Chuyện này chỉ có thể hỏi lão thâm hoặc là hỏi lại ông cụ trúng. Hiện tại chúng ta phải tìm được bình ngọc di diếng. Hai người nhanh chóng tiết điện ông Hồ. Lúc này thì minh tâm rõ ràng thấy con tường chó đá đã bị nổ tách ra làm đôi. Thế nhưng lúc quay lại thì từng đá kia đã có ai đó xếp lại. Mình tầm lầm bầm. Lạ thật, là ai đang ở đây giúp chúng ta? Còn cho đá đã được ai đó xếp lại rồi. Láo trộn nhìn vào con chó đá khét châu mày. Chị e là sắp có chuyện lớn. cho đá bị tách đôi thế này thì rất nhanh tứ thú sẽ hội tụ. tốt nhất cậu đứng ngoài này canh chừng. Đừng để cho ai tới gần con chó đá. Để mình tôi vào trong tìm bạch ngọc. Nhưng một mình thì vào đó rất nguy hiểm. Ngồi nhớ đây là kế hoạch điều hồ đi sơn của chúng chia ra thì sao? Nếu hai chúng ta đi cùng nhau còn hỗ trợ được nhau. Lão trộn liền khẳng định. Cậu nghe tôi nói đây. Hiện tại cần bảo vệ cậu vì cậu là vật tế thanh long. Tôi đi vào đó sẽ an toàn hơn cậu. Được. Nếu có chuyện hãy gọi lớn tiếng cho tôi biết. Tôi sẽ ở đây chờ tin tốt của ông. Lão trồn cần trọng bước qua cánh cổng đi vào khu đất Trung quanh đã hoang tàn âm u lạnh lẽo Chỉ không âm u như lần trước ông tới đây Ông nhìn quanh quần một lúc rồi từ từ đi lại bên cái giếng nước Nhà này có tới ba cái giếng Nhưng theo lời quyền hai nanh từng nói Thì cái giếng đầu tiên có chứa bình ngọc bích Thì có lẽ hai cái giếng còn lại sẽ chứa hai cái bệnh kia Ông lập tức bỏ qua chiếc giếng đó rồi đi tới chiếc giếng thứ hai tên miệng giếng lão trộn bắt quyết hai tay quét một đường ngang mắt Rồi đột ngột dừng lại Ở phía sau đột nhiên lạnh tới thấu xương Lão trộn còn chưa kìm quen lại Thì đã bị một bàn tay bất ngờ đẩy xuống giếng Cả thân người của lão trộn cứ như vậy lọt thỏm vào trong giếng Cơ thể của lão trộn bị va vào thành giếng đau đớn Lão cố đưa chân đập vào thành giếng nhưng không được Rất nhanh lão rơi xuống nước Lão cố gắng ngoan lên mặt nước nhìn lên Chỉ thấy một màu đen kịt Trời bây giờ đang lờ mờ sáng, mà trời cho lên nên lão cũng không thấy thứ gì đang cho mặt giếng lại. Lão bất lực bám tay vào khe đá dưới giếng cố trụ, nhưng bên trên có thứ gì đó đã bị đẩy xuống. Lão chuẩn vội ngộp sâu xuống tránh cái vật kia bị đập trúng đầu mà mất mạng. mà nước bị động, một thứ đen xì chìm xuống tốc độ rất nhanh. Lão chuẩn có lặn sâu để tránh cái thứ kia vang vào người. Mày mắn lão thoát đừng Do ép người sắt vật thành giếng Lão nhanh chóng ngo lên Nhưng cái đầu vừa ngo lên mặt nước Lão đã đồng chúng ngay phải Cái đầu người máu mê còn chảy rầm rầm Mồi tanh nhanh chóng rồng Vào mũi khiến cho lão đậm rầm Lão đến hết lớn: Khốn kiếp Mày chắc chắn sẽ không được sống yên Tự nhiên một khuôn mặt thòm vào Trong miệng giếng khiến cho lão trồn dùng mình Lão liền đắp bắp tại sao lại là ngươi? tôi nói bên trên vọng xuống thế nào bất ngờ trước lão già khuyết tật à mà ông đuôi dở nên làm sao phát hiện ra được tôi? lão trồn cố gắng đầm chân sang bên thành giếng để giữ lấy sức cho thân mình không bị chìm xuống dưới để hai tay có thể dàn răng đối phó với kẻ vừa xuất hiện lão bền hỏi nó người vì sao lại làm tới mức này? ta đối với ngươi không bạc Người vì sao lại cạn tàu do mắng Tới mức như vậy hả tiểu quý Tiểu quý liền bật cười Có gì đâu Bao năm ta ở bên ông không đừng chút lợi lộc gì Hiện tại có kẻ cho ta sức mạnh Cho ta pháp báo Ta hà cứ gì phải bám lấy một kẻ xấu xí Như ông Lao chuẩn biết tiểu quý Để bị bọn chúng mua chuộc Thứ có thể khiến tiểu quý dĩ dàng Quay đầu phản bội lại tình bạn Chính là sức mạnh của đá ngũ sắc Ngoài thứ đó ra thì tiểu quỷ sẽ không cần những thứ khác. Lão nhìn chầm chầm về phía nó rồi nói. Ta coi ngươi là bạn, ngươi lại đáp lễ ta thế này. Ngươi nói đúng, mắt ta mù nên mới hết tình hết nghĩa với ngươi. Tiếng của một người đàn ông khắc vang lên trên bờ vòng xuống dưới. Ngươi lằn xuống dưới đó tìm Bình Ngọc lên cho ta. Chỉ cần ngươi giao lại Bình Ngọc Thanh Lâm thì sẽ đổi được một mạng cho ngươi hay bất cứ một người nào đó mà ngươi muốn. Mặc dù lão trộn không nhìn thấy mặt của các đàn ông đang nói Nhưng nghe giọng nói thì lão có thể phát hiện ra Cái này chính là người đàn ông cũng bị hỏng một mắt kia Tuy nhiên còn là lão trộn cũng đang cần tìm bình ngọc thanh long. Lão liền hỏi Có thực sự bình ngọc được giấu dưới chỗ này không? Đúng Dưới đó là bình ngọc thanh long. Người tìm được nó thì ta sẽ đổi cho người một mạng Còn không thì cứ cách một lúc Ta sẽ ném một cái đầu người xuống cho người ngắm. Lão trộn nhìn lại cái đầu người còn đang nhỏ máu tong tong xuống dưới mặt giếng thì không còn lượm dòng. Tiền khốn đang ở trên bờ kia nói đừng sẽ làm được. Vì thương hắn có nhiều nhất chính là sự ác tâm. Vì cái kho báo này hắn đã giết đi rất nhiều người. Giờ có thêm vài người nữa cũng chẳng hề hấn gì. Mục đích của lão vinh hắn hiện tại đều là tìm được bình thanh long bạch hồ. Nên lão sẽ thuận theo ý ngắn Ý nhất có thể ngăn hắn giết thêm người Ngoài ra nếu tìm thấy lão có thể nhân cơ hội này phá bình ngập Khi ấy rồi cho lão có bỏ cái mạng này cũng xứng đáng Lão nghĩ vậy lên hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống Có điều cái giếng này quá sâu Khi lão trồn sắp bị ngộp thở còn chưa mò được lên đáy giếng Thì ta phải ngoan lên hít lấy chút không khí Lão để nói lớn Giếng sâu thế này ta làm sao mà xuống dưới đáy được chứ Tiểu quỷ bèn đáp chào phải ngươi có thuật nhịn thở lâu hơn người thường. Ta biết chỉ cần có máu tươi Khả năng nhịn thở của ngươi sẽ khuếch lên cực đại Nên cũng tiện tay ném cái đầu xuống cho ngươi Người mau chóng tìm lấy cái bình đó lên Lão trộn dùng tay bắt quyết từ điểm huyệt dù nhào xuống nước Đúng là khi có máu tươi Thì lão trộn có thể mở khả năng dị thường là nhịn thở của lão Đây là bí mật cũng là nhược điểm của lão Bởi vì nếu sử dụng phương pháp này, đồng nghĩa với việc lão mất đi một phần linh lực đã tu được trước đó. Rõ ràng tiểu quỷ biết rõ điều ấy, nhưng đã cố ép lão trộn dùng thuật này. Lão dùng chân cũng biết ý đồ đen tối của nó. Lần thứ hai lão trộn lặn được tới đáy. Dì đáy giếng tối thui, nên lão trộn không nhìn thấy gì, mà phải dùng tay để tìm đồ. Điều là, là lão sợ chúng bên dưới tất thầy đều là những cục tròn giống nhau. Không có bất cứ thứ gì giống hình dạng một chiếc bình Lão lần theo miệng thành giếng phát hiện Cái thứ đen thui ban nãy tiểu quỷ ném xuống Lại chẳng thấy đâu Lão nghi hoặc trong lòng Quái lạ Dưới đáy giếng rõ ràng không thể thông đi đâu được Thì cái thứ con tiểu quỷ ném xuống dưới ở đâu Tại sao ta lại không thấy nó xuất hiện Chẳng lẽ thứ đó có thể tan trong nước Lão trộn tiếp tục mò mẫm bên dưới Nhưng vẫn không tìm được cái thứ kia Đến khi sắp không nhịn thở được nữa mới ngói dần lên. để lão trồn trên mặt nước bấy giờ lại có thêm một cái đầu được thả xuống. Lão đền hét. Khốn nạn. Người đã hứa không giết người rồi cơ mà. Bên trên không nghe tiếng đáp lại. Lão trồn có hơi nghi ngờ muốn đàm chân men theo thành giếng leo lên. Thì tiếp tục lại bị thứ gì đó thả xuống. Lão trồn lần này ôm lấy cái thứ kia cùng chìm xuống giếng. Quả nhiên nhờ sức nặng của nó mà lão trộn nhanh chóng rơi xuống đáy giếng. Có điều là cái thứ trên tay của lão trột ôm đang từ từ biến mất. Lão chuột bây giờ mới biết bản thân mình đang bị kẻ khác chi phối. Thứ mà nãy giờ lão nhìn thấy chỉ là hình ảnh không có thật. Nếu là như vậy thì hai cái đầu trên mặt nước chắc chắn cũng là giả. Lòng nghĩ tới đó yên tâm tiếp tục mò mẫm bên dưới tìm đồ. Sự nghĩ thoáng xa. Khiến cho lão trột từ từ lấy được ánh sáng của con mắt Lão vậy mà mở mắt được âm dương ngay dưới đáy giếng mà không cần tác động Lão vui mừng nhanh chóng nhìn chung quanh để kiểm tra Cái giếng này cũng giống như những cái giếng khác Không hề có gì đặc biệt thế đó ngoài những cụm đá lớn nhẵn nhụi, Cũng chẳng còn thứ gì khác cho lão tìm Lão nghi hoặc rồi tự nhủ Không lẽ giếng này còn chứa cơ quan gì ư Mà cơ quan nào lại đặt dưới đáy giếng Lỡ mở ra đường thì nước ngầm chẳng chẳng vào hết bên trong Lão đột ngột nghe tiếng giọng nói được chuyển đến bên tai Tranh thủ tìm bình thanh long bạch hồ đi Mình tầm sắc không trụ được nữa Lão trốn nghe liền phát hiện ra rõ ràng Đó là giọng nói của tiểu quỷ Về rút cuồng tiểu quỷ là thiện hay ác Mục đích của nó làm vậy là gì Lão các lại suy nghĩ bắt đầu ném những hòn sỏi gọn sang một bên chẳng có lý do gì mà đáy giếng lại nhiều sỏi đá như vậy. kích thước đá sỏi này cũng giống nhau, đây chỉ có thể là do có người cố ý ném xuống. nếu như vậy thì bên dưới đống đá sỏi này chắc chắn có nguyền cư. lão trộn nhanh tay nhặt đá, ông quả nhiên tìm thấy bên dưới một chiếc hòm. phát hiện này khiến lão trộn mừng rỡ. lão cố sức kéo chiếc hòm lên để kiểm tra xem bên trong chứa đồ vật gì, nhưng chiếc hòm ấy không tàn nào mở ra được một tiếng đồng lớn trên đầu khiến cho lão trộn ngước mắt lên nhìn, hóa ra có thêm người vừa nhảy xuống giếng. Lão trộn đang loay hoay muốn giấu chiếc hộp đi, thì người kia đã lằn tới tận nơi, dùng cái móc lớn móc vào hộp rồi giật mạnh, yêu cầu bên trên kéo lên. Lão trộn nhanh tay bám lấy chiếc hộp để được kéo lên, cùng với kẻ kia thì lập tức rút con dao tuân đâm lão trộn. Giếng quá hẹp lại thêm việc vận động khó khăn. Nên lão trộn không bị thương nặng Nhưng lưỡi dao kia Cũng vẫn làm lão ấy bị thương máu nhanh chóng loang lộ Kín độc óc của lão mơ hồ Hai tay đang bám lấy sợi dây kéo Cũng vì vậy mà thả lầm Lão trộn từ từ chìm xuống đáy giếng Phía bên mình tầm do đời quá lâu Không thấy lão trộn trở ra Thì liền đi vào Có điều lúc ấy cậu phát hiện Đầu con chó đá phía sau lưng Vậy mà tự nhiên tách ra khỏi Khối rơi xuống đất minh tâm bước tới nhìn cái đầu miệng lầm bẩm, Thần khuyến Ngày có chuyện gì muốn nói Thì làm ơn nhà lời vàng ngọc Chứ còn thực sự không hiểu ý của người muốn nói Cậu bất giác thấy tự vết vớ ở đầu con chó đá Vậy mà lại có cái lỗ Thế là cho nên cậu mới đưa tay kiểm tra Phát hiện đó vậy mà lại là một chiếc khuyên hình tròn Vì hòa văn giống như một chiếc la bàn Mình tầm cầm lấy chiếc khuyên ấy bỏ vào túi bởi cậu biết chiếc khuy này nhất định quan trọng. Chiếc khuy vừa được lấy khỏi phiến đá Thì lập tức, hai con mắt chó đá tự nhiên lóe lên, rồi một tia sáng từ trong chiếc khuy bắn thẳng về phía trước, rồi chui toàn vào cơ thể của Minh Tâm. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Bên tai nghe thấy âm thanh đềm mê hoặc của một người con gái. "Đi đi, tôi đánh thức Thanh Long tỉnh dậy." Tứ thú xã hội tụ khi người chịu thức tỉnh Mình tầm mơ hồ bước về phía trước Giọng nói đó rõ ràng cực kỳ dễ chịu Nó làm cho cầu tưởng tượng mình Đang ở trong một khu rừng núi tuyệt đẹp trước mặt là mặt sông phẳng lặng Trong quanh có nhiều cây cối xanh tốt Mình tầm cứ bước đi Cậu tới bên cái ao mà gia đình Các bầm trờn đã đào giờ từ trước Rồi cầm lấy cái sẻng cứ như vậy Nhảy xuống đảo đất Trong cơ thể của cậu bấy giờ Mang theo sức mạnh thần kỳ Từng sáng nhanh chóng đừng đưa lên. Thằng Hoàng cùng với sơn trà xuất hiện. Nó đứng cười khẩy đầy sảng khoái. thì không ngờ mọi chuyện lại đi đúng theo hướng của chúng ta vẽ ra. Rất nhanh thôi nơi này sẽ là nấm mồ chôn chung bọn họ. Thầy vạn kia không ngờ bản thân lại trở thành tứ thú để mở cửa kho báu. đám người nhà gác bàm trợn cùng với thằng Hậu, mẹ con thục trinh lão thâm, cùng một số người dân khác đất được đưa đến đây. Lão thầm vẫn bị trói trận hai tay Hắn muốn chạy đi nhưng không được Vì bản thân vốn dĩ là người điều khiển thằng Hoàng Thì hiện tại lại trở thành quân cờ cho nó cùng kẻ chuột mắt Lão thầm tức tối luôn miệng chửi bới Thằng Hoàng liền đập mạnh vào người của lão rồi chửi Đồ chó đẻ Mày nghĩ chỉ dùng chút thủ đoạn còn con mà qua mắt được tao Mày tính quyên sinh gọi bệnh hồ rồi giết chết bọn tao Vậy mày mở to mắt mày nhìn bọn tao hội tù tứ thú Rồi đem mày làm vật tế như thế nào? Mình tâm bên dưới vẫn liên tục đào đất. Thằng Hoàng thiết tiến đồ còn chậm cho nên hỏi ý kiến của người đàn ông bên cạnh. Thầy Vin, một mình hắn đào đất chậm quá, có cần cho những kẻ khác xuống đào phụ không? Sơn trà cũng lên tiếng phụ họa. Còn nghĩ là trời sáng rồi, sợ sẽ kinh động tiếng hàng xóm và chính quyền. Họ mà tới đây thì mọi chuyện bị lộ, như vậy chúng ta không thể nào mở được kho báu tên trượt mắt gật đầu để ta cho lũ người này xuống vụ một tay trước giờ thiền hôm nay bắt buộc phải đào xong nói xong hắn tần liền lấy một chiếc túi lớn cột dây màu đỏ chì ra trước mặt rồi đọc chú ngữ mấy anh em nhà các bẩm trần bấy giờ lần được cầm quốc sàng rồi nhảy xuống dưới đào ao cùng minh tâm hắn ta mỉm cười mãn nguyện trước ánh mắt tức dần tới mức nhỏ máu của lão thâm Thằng Hoàng dùng một lưỡi dao vỗ lên mặt của Lão Thâm mấy cái rồi dọa. Ông tốt nhất là thu ngay cái ánh mắt đó lại, cả tôi móc mắt của ông ra chào xu ngọt bây giờ. Lão Thâm liền gằn lên: Ta là bác của mày, còn xuống tay với tao sao? thư khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá về cái chuyện này. Thằng Hoàng liền cười đáp. Ngay cả những người đã nuôi tôi khôn lớn từng ngày, còn xuống tay không suy nghĩ. Thèm ngột người bác chưa từng nuôi dưỡng tôi một ngày cần gì phải lăn tăn Lão thâm liền rút lên trong điên giải Nhưng thằng Hoàng đã ném vào miệng của lão mùa thứ đen đen Khiến cho lão lập tức bị nghẹn lại Còn Hồng đau như thể bị dao cắt Thằng Hoàng liền đáp Đây chính là cái kế cho kẻ khốn kiếp như ngươi Lão thâm được ánh mắt hướng nhìn về sơn trà Nhưng cô ta chừng mắt nhìn lão thâm đầy căm hận Ông chết đi Đó là cây giá phải trả cho tội lỗi Mà ông gây ra với tôi Thằng Hoàng nắm tay của Sân Trà rồi nhắc Em vào trong nhà nghỉ ngơi Hai mẹ con chắc đã mệt Lúc đêm không may bị chảy máu May mà cây thai không sao Việc ở chỗ này cứ để cho anh Sân Trà đi về căn nhà lớn Của gã bậm trợn Thấy Sân Trà đã vào nhà Thằng Hoàng mới quét ánh mắt Như muốn ăn tiền nuốt sống nhìn về phía lão thâm Nó nhàn nhạt, nhạt mở miệng Mày đã biết lý do tại sao lại thân tàn ma dại rồi chứ Tất cả đều do mày tự chuốc lấy Nếu như ngày ấy mày không bắt bé Duyên Rồi đưa cô ta tới gặp lão sàng để luyện ngái Tao và cô ấy đã không phải vất vả như vậy mới tìm được nhau Chính mày là tên tội đồ đã nhấn chìm cuộc đời của Duyên Khiến Duyên phải chịu đầy đủ mọi giày vò Phải biến mình thành nô lệ phục vụ thú vui sắc thịt của đàn ông Mày có biết cái lúc tao gặp lại bé Duyên trong thân sắc sơn trà Đang hận mày đến thế nào không? Tao thề là vì bé Duyên mà hóa quỷ dữ. Tao vì bé Duyên sẽ ra tay với tất cả những kẻ nào khinh biệt bé Duyên. Tao sẽ giết chết tất cả những kẻ nào tiếp cận cô ấy. Không cần quan tâm mục đích là gì. Chỉ cần kẻ làm bé Duyên đau khổ đều phải chết. Lão thầm bắt đầu dùng mình kinh nhìn vào đôi mắt của thằng Hoàng. Dường như hồn vía của nó đã hóa thành quỷ dữ. Tất cả mọi thứ nó thể hiện ra bên ngoài lịch thiệp bao nhiêu chỉ là để che đẩy đi bản chất thực sự của một kẻ tàn độc khát máu. Lão chỉ biết trách bản thân của mình đã coi thường nó dần đến kết cục như hiện tại. Lão thâm lầm bầm trong miệng. âu cũng là cây số. Coi như ta có mắt như mùa mới kín bản thân của mình thua thảm hại trong tay của một kẻ được ta dìu dắt từng ngày. Thằng Hoàng liền bật cười. Ông đừng có tự mình đa tình. Người diều dắt tôi là thầy viên chứ không phải ông Ông tưởng mình là người nắm trọng điểm Nhưng thực chất chỉ là một con tốt thí không hơn không kém Ông ấy tôi chịu nghe theo mọi sắp xếp của ông Là vì mấy câu dỗ ngon ngọt của ông Ông nhầm rồi Tôi chỉ là đang giả vờ về phe của ông Rồi từ từ lấy lòng tin của ông cái sau đó là dụ ông vào cây bẫy của tôi bày ra Cảm giác được con mồi biến thành kẻ săn mồi này Cảm giác quả thật là vô cùng thú vị Ông nên nhớ tất cả những kẻ dám tính kế với bé Duyên của tôi đều phải chết. Ông đáng chết hơn kẻ khác. Ông đã đưa cô ấy vào con đường nô lệ của bùa ngài, thậm chí còn muốn giết hại đứa con của chúng tôi. Ông đừng tưởng những việc ông sắp đành tôi không đoán ra. May mà thể viên trước đó sắp xếp cho sơn trà, nên cô ngạ đó mới không cướp đi đứa con của chúng tôi. lão thầm nhếch môi cười chính bản thân của mình lão gào lớn ta cả đời tính toán tỉ mỉ thậm chí là vì hơi mà không tiếc hy sinh bản thân làm bệ đỡ ta làm như vậy với sân chào bởi vì cô ta không xứng đáng thứ phụ nữ mà dùng thân chuộng ngày ăn nằm với hàng tá đàn ông lấy xác thịt làm nguồn sống không xứng với người hoàn kéo sợi dây xiết chặt cổ của lão thâm từ thả lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ quá khứ cô ấy có điên hèn thế nào không quan trọng chỉ cần những kẻ biết quá khứ của cô ấy đều chết Thì trên đời này không một ai dám đảo bới nó lên, ông hiểu chứ? Lão thâm bật cười, hóa ra mục đích khiến cho thằng Hoàng giết người hàng loạt là vì Sơn Trà. Nó thay Sơn Trà giết chết tất cả những kẻ đã từng tràn đạp cô ấy. Thậm chí những kẻ biết quá khứ kia đều phải chết. Lão thâm bị thằng Hoàng xiết chặn dây đến mức nghẹt thở, là cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi. Chính mày đang gài lão sáng Thằng Hoàng thả lòng sợi dây giết cổ của lão thâm lại rồi mỉm cười. Phải. Ông ta chính là người vũ nhục bé duyên nhiều nhất. Cũng là kẻ gieo ngại lên người cô ấy. Khiến cô ấy sống công bằng chết. Thì không giỏi buồn ngại như ông ta. Nên mới lợi dụng lão trột để đấu với ông ta. Ông ta ngu ngốc vậy là mắc bẫy. Lão trột quay về đây được. Thì ông cũng biết lão sang kia xong đời rồi. Lão thâm nhìn thằng Hoàng bằng ánh mắt dĩu cực. Người tưởng Lão sen có thể dễ dàng tiêu diệt vậy sao Một kẻ như Lão ấy đến Thất Sơn còn chẳng đối phó được Mà lại bị một đứa oát còn vất mũi chưa sạch như người chơi khắm Người đã khinh địch ngạo mạn và tự tin thái quá Rất nhanh thôi khi mà Lão sen phản khích Người sẽ chết không nhắm mắt, đổ ngu Thằng Hoàng bị Lão Thâm chửi thì tức lắm Người đấm đá liên tục lên người của Lão Thâm để chút giận Lão Thâm bấy giờ sức cùng được kiệt Là biết bản thân mình chẳng thể sống được bao lâu Lão hỏi thằng Hoàng Thật sự mày không hối hận chứ Không bao giờ Được Dù sao dòng máu chảy trong cơ thể của chúng ta cũng giống nhau Ta không sống được Nhưng ta muốn con cháu duy nhất của dòng họ Không vì ngu si mà bỏ mạng tại đây Ngày mau chóng đưa sơn tràn đi ngay Đi càng xa càng tốt Đừng về thành phố hãy tới một vùng quê nghèo lánh an nhàn sống qua ngày Thì mai chăng giữ được mạng Ta mới dùng chút sức lực cuối cùng bấm cho người một quẻ. Hiện tại chưa tới giờ thìn, người đi thì còn mạng, ở lại thì chết. Thằng Hoàng liền trao mày, phí lời. Ông tốt nhất nên giữ chút sức lực ít ỏi đó, để chờ giờ bọn ta mở kho máu đi. Láo thâm còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên có một con trùng nhỏ xíu bay thẳng vào miệng. Hắn cố gắng khạc mạnh để nhà con trùng ra, nhưng chậm một bước. Miệng của hắn tự nhiên sười bọt trắng, hắn ư ư muốn nói gì đó nhưng lại bị câm. Hắn càng muốn hét lên thì máu trong miệng lại càng trào ra. Mùi máu tanh ngòm làm cho không khí chung quanh đột nhiên lạnh xuống vài độ. Lao thầm được ánh mắt đầy tiếc nối nhìn về thằng Hoàng, dần lại hai mắt đột nhiên trượn trừng. Hai con người như thế muốn nói cả ra ngoài. Hơi thở của hắn yếu ướt, cơ thể đau đớn vặn vẹo không ngừng. Càng lúc mặt của hắn càng tái đi rồi chuyển sang màu tím ngắt. Thằng Hoàng thu ánh mắt đỏ ngầu lại rồi nói. Yên tâm. Ông phải mở to mắt ra nhìn xem tôi đem ông đi tế tứ thú như thế nào. Giờ chưa phải lúc chết. Có điều cái mỏ của ông lắm đều khiến tôi nhức lỗ tai. Nên tôi mới cho ông ngậm miệng lại. Ông cả đời nghiên cứu mấy con trùng hút dương khí của người khác. Thế nay tôi tặng nó cho ông mấy con trùng chuyên đi ăn thịt sống. Từ nó sẽ đục khoét khắp cơ thể của ông, rồi gặm nhấm từng thứ thịt cho đến khi ông còn lại một bộ xương. Trời đã sáng mấy người nhà Thục Trinh đất tỉnh lại. Bà Thục muốn cứu cứu nhưng miệng của bà bị người khác nhét rẻ, cho nên bà chẳng thể nào kêu được. Bà nhích người tới trước con gái muốn gọi con dậy, mà Thục Trinh vẫn mê man không tỉnh. Bà đã sang phía thằng Hầu gọi nó, nhưng làm sao tỉnh lại đường khi còn đang trúng ngại của não chột hiện nếu như lão trộn còn chưa ra tay thì không ai gọi được thằng hậu. Lão Vin trộn đi đi lại lại tính cách giải thoát ngải cho thằng hậu, bởi vì nếu như tới giờ thìn nó còn chưa tỉnh thì mọi kế hoạch của bọn họ đều đổ bể. Thằng Hoàng thấy lão Vin lo lắng thì bèn hỏi thăm, thầy chưa có cách nào khiến thằng hậu tỉnh lại sao? Nếu biết vậy tại sao lúc ấy không để cho lão trộn giải ngải cho nó trước rồi giết lão ta sau? Là tại con tiểu quỷ nóng lòng muốn tìm bình thanh long bạch hổ Mới để hắn xuống giếng Giờ hắn cũng nằm sâu dưới lòng giếng Coi trời mới cứu được lão Rốt cuồng cái hộp đó cũng không có cách mở ra sao thầy Tiểu quỷ đang tìm cách phá khóa Bắt buộc phải mở nó được trước khi sang giờ tỵ. Nếu không chúng ta Làm bao lâu nay sẽ thành công cấp Không hiểu sao ngày xưa thể phù thủy lại còn bày ra cái trận pháp trí tiệt hai chúng ta tốn bao nhiêu cầm sức cũng không phá giải được. Nhưng sao biết cái thùng ở dưới đó. Mà chúng ta không lấy nó lên từ sớm để nghiên cứu. Người tưởng ta không muốn lấy sao. Chỉ hóa hợp nhất với bản đồ thì bình thanh long bạch hồ mới xuất hiện. Hơn nữa phải tìm người như lão trộn mới lấy lên được. những kẻ khác xuống giếng cũng chỉ là thiên đất đá mà thôi. Thằng Hoàng ổn lên một tiếng giao vẻ đang hiểu chuyện nó nói. Vậy có không làm phiền thầy. Thầy hay nghiên cứu cách giải ngài cho thằng hậu. Có không ngờ cái thằng chết dẫm kia lại là một trong tứ thú. Nó là không phải tứ thú thì ngày xưa đã bị mặt sắt giết chết từ lâu. Không phải tự nhiên nó lại chống được con nưa độc để mà cứu độc thiên ngài một mạng mà lại được mặt sắt bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng mà thầy nói tứ thú vậy còn con thú thứ tư hiện tại mới có thục trinh thằng hậu thể vạn tương ứng với chủ tức huyền vô thanh lâm. Bạch Hồ là ai Thầy Vinh liền đáp Bạch Hồ còn chưa hiện thân Nhưng chỉ cần tới giờ thiền tam thú kia Cộng trôn riêng hố thì Bạch Hồ tự tìm đến thôi Người cứ yên tâm Thằng Hoàng vui vẻ bước ra khỏi phòng nó đang ngóng từng giờ từng phút Đợi thiệt khắc có thể mở cửa kho báu Nó sẽ dùng kho báu đó cùng sơn trà sống cuộc đời vô ưu vô lo Nghe tới viên cảnh đó khuôn mặt Của nó dạng dỡ nạ thường Nó đi vào trong căn phòng đặt chiếc hộp lấy ở dưới giếng. Nó đã thử rất nhiều cách, nhưng không thể nào phá vỡ được lớp vỏ bên ngoài. Sân trà cũng xuất sáng tiết kiệm trai chiếc hộp. Thằng Hoàng thấy vậy thì bạn khuyên sân trà tranh thủ nghỉ ngơi thêm. Sân trà bền nói, Chiếc hộp này hình như phải có chìa khóa mới mở được. Anh thử dùng chìa khóa ngọc chưa? Thằng Hoàng điền đáp, đã thử cả rồi. Tuy nhiên nó không nhúc nhích. Không biết có phải do nó nằm dưới nước lâu quá mà bị hư xét bên trong rồi không? Không có cách nào cắt chiếc hộp đó ra ư. Thời viên nói không được cắt, vì nếu cắt sẽ làm hỏng đồ bên trong. Không may bình thanh long bạch hộ mà vỡ, khó bó bị đóng vĩnh viễn không ai mở được. Chúng ta có chìa khóa, hồi tù đủ tư thú cũng là vô ích. Sơn trà đi tới rồi nói, để em thử xem thế nào. Sao em mở được? Tay không động và nó cẩn thận đứt tay Nó như vậy nhưng rất sắc Sơn trà không nghe lời của thằng Hoàng Mà trực tiếp tiết kiểm tra chiếc hộp Quả nhiên bàn tay của Sơn trà vừa động tới Thì bị đứt tay Có khẽ kêu lên thành tiếng Khiến cho thằng Hoàng phát hoảng Nó chạy tới nắm tay của Sơn trà trách móc Thấy chưa anh đã nói Em đừng có động và nó không có chịu nghe Ánh mắt của Sơn trà vô cùng kỳ lạ Đột nhiên con người lại chuyển thành màu xanh như mắt mèo Đột nhiên cô mở miệng Tránh ra tôi có cách mở được chiếc hộp Thằng Hoàng ngả dòng điều biết ngay đó không phải là sơn trà Cho nên vội vàng gọi thầy viên tới giúp Ông ta lập tức dắn một lá bùa lên lưng của sơn trà Đẩy cô về phía chiếc hộp Người thử đi Nhưng mà tuyệt đối không được làm qua sức ảnh hưởng tới thai khí Thằng Hoàng liền lo lắng Thầy à Sơn trà đang có thai Cuối bị con tiểu quỷ kinh nhập vào Nhưng mang âm khí ảnh hưởng tới thanh nhi Người yên tâm Ta đã dán lá bùa bảo vệ thanh nhi vào mẹ nó Hơn nữa tiểu quỷ này biết nặng nhẹ Chứ không gian tay bừa bãi Sơn trà đã bước đến bên chiếc hộp Con ta liền đưa ngón tay bị chảy máu của mình ra trước Để nặn cho máu nhỏ xuống chiếc hộp Điều kỳ diệu đã xảy ra Và chiếc hộp lập tức bị máu của sơn trà Làm cho biến đổi Sau đó cô ta vậy mà nhẹ nhàng mở được chốt khóa Mà không cần dùng tới bất cứ một vật gì thể Vin liền ngạc nhiên rồi thốt lên Cô ta vậy mà chính là chìa khóa ư Tiểu quyền liền đáp Không phải Là máu cô ta có thể mở được khóa mà thôi Tôi đoán chắc người đã khóa trước hộp này khi ấy Đã mang thai Nên mới cần máu của phụ nữ mang thai để mở nó Lão Vin lập tức vỗ tay thật lớn khen người tiểu quỷ, rồi nhanh chóng mở nắp hộp. Bên trong có lớp dịch đặc màu hồ phách nhanh chóng tràn ra ngoài. Lão Vin liền đẩy mạnh vẫn lưng của Sân trà, khiến cột tay nhanh chóng bị ngã về phía trước. Tiểu quỷ lập tức bị cú đánh đẩy ra khỏi người của sơn trà. Nỡ ngơ ngác muốn lên tiếng thì Lão Vin liền giải thích: Sân trà đang mang thai. Nếu ngươi nhập hồn xâm màng ầm khí ảnh hưởng đến thai khí. Cho nên ta ép ngươi phải ra ngoài Tiểu Quy liền cau mày Vậy thì nói một câu là ta tự mình thoát ra Cứ gì phải đánh mạnh vậy chứ Ngươi đúng thật là Lão viên thỏ tay vào trong hộp Tuy nhiên lớp dịch bám vào tay Khiến cho lão bị đau đớn Cần đầu bất ngờ chạy khắp toàn thân Khiến lão viên ngã vận ra đất Cơ thể cũng không ngừng Có giật liên tục Miệng của lão cũng xuôi cả bột trắng Tình trạng giống như là bị trúng độc Thằng Hoàng kinh hãi kéo xin trà lùi lại phía sau Rồi cẩn trọng hỏi ngăn thế ổn chứ Sao tự nhiên thầy lại đau đớn như vậy Có phải trong đó có chất độc không Lão Vin bị tê liệt toàn thân Nên chẳng thể trả lời được thằng Hoàng Thằng Hoàng cũng vì vậy Mà sợ hãi chẳng dám đụng tới chiếc hộp Nó lấy cây cây đứng từ xa khều khều Vào trong hộp kiểm tra chứ không dám tay không sợ vào hộp Nó đoán lớp dung dịch màu hộp phách kia Chắc chắn có độc Và nguy hiểm nếu đụng chúng Tuy nhiên bình thanh long bệnh hồ còn ở trong đó Thì phải lấy ra nên là chọn dùng cây để kiểm tra trước Sơn trà thích lão Vin thì hoàng sợ lắm Nó run dậy đi lại gần lão ấy Rồi lay vào tay của lão hỏi thăm Thầy à, chứ con làm gì để cứu thầy bây giờ? Đột ngột bàn tay của lão Vin lại cử động Rồi nắm tay của sơn trà Sơn trà hoàng sợ vội vàng rút tay lại Nhưng chất dịch màu hồ phách kia đã bám vào tay của Xuân Trà. Cô ta liền hát toán lên, thế nhưng là thay cảm giác đau đớn không xuất hiện. Cô cũng không quằn quài suy bột mép giống như lão viên. Xuân Trà tự có suy nghĩ táo bạo từ đưa tay của mình, sợ vào lớp dịch hồ phách ấy. Thằng Hoàng không kiềm cản Xuân Trà. Lục thấy cô vậy mà không bị sao thì vô cùng vui mừng. Không lẽ loại dịch này không đồng với phụ nữ mang thai? tốt quá như vậy thì thật là quá tốt. Sân trà liền dùng quần áo lau sạch số dịch hồ phách trên tay của lão vin. lão ấy quả nhiên tỉnh táo trở lại. tuy chưa khỏe lại như lúc đầu nhưng cảm giác tê dại kia cũng biến mất. lão cũng cơ bản hiểu được sự tình cho nên không ngần ngại yêu cầu sân trà bỏ hết số dịch hồ phách đó ra để riêng một chỗ rồi lấy ngay chiếc bình trong hộp ra ngoài. Sân trà rất nhanh lấy đựng chiếc bình ngập ra mà không hề hấn gì trước ánh mắt mong đợi của lão Vin và thằng Hoàng. Cô vui vẻ cầm tay hai chiếc bình đưa ra ngoài. Chúng ta lấy được rồi, chỉ cần có chiếc bình này nữa, coi như là chuyện khó báu chẳng còn trở ngại. Sơn trà vừa nói dứt câu thì từ đâu một viên sỏi bay tới đánh thẳng vào tay của xuân trà. Cô ta đã bị đau nên đã buông tay đang cầm bình ngọc ra. Chiếc bình cách như vậy mà rơi xuống đất, Lão Vinh lập tức lăn người làm đệm, rồi ôm trọn lấy chiếc bình. Thằng Hoàng thì ứng ánh mắt đầy tức giận nhìn về phiên xoài bay tới. Hắn mở tròn hai mắt kinh ngạc khi thấy người xuất hiện lại chính là lão trột đã bị chìm ở dưới đáy giếng bằng nãy. Ngay cả lão viên cũng không tin vào mắt của mình vì lão trộn rõ ràng đã chết dưới giếng. Hắn còn dùng đá ném xuống để mà hòng đá đè sắc của lão trộn bên dưới. Lão ôm lấy chức bình trên tay nhanh chóng đứng dậy Lão trộn liền nhắc nhở Màu chóng để chức bình đó cho ta ngay Lão vịn nghe thấy như vậy Thì cười lớn đên chế giễu, Chỉ dựa vào sức một mình ngươi Mộng tưởng Nói rồi ông ta đầm chung ngữ Phía sau lưng lão trộn đột ngột xuất hiện Thêm cả tá người vác quốc sẻng đi tới Anh ấy ánh mắt đều hung dữ đầy oán hận Ông ta lúc này liền cười lớn Hai lần là bẫy không giết chết được ông Vậy thì ông hãy tận hưởng cảm giác bị bọn chúng rời vò cho đến chết đi Điều mà Lão Vinh không thể ngờ tới được Chính là tất cả những người này đều không còn bị khống chế nữa Thậm chí hồn vía của họ cũng không còn bị khống chí Họ hoàn toàn tỉnh táo Thằng Hoàng bấy giờ thi thể vạn xuất hiện Với chiếc kiếm hộp pháp bảo trên tay Thì lập tức hiểu ra vấn đề Nó liền hết lớn, thầy ơi, bọn họ đã tỉnh lại. Lão viên mở chừng hai con mắt không dám tin vào chuyện này, bởi vì hồn phách của họ là do lão bắt lại. Khi lão ta chưa thả ra thì lấy gì cho họ tỉnh lại. Lão điền cười lớn, một lũ nguồn ngốc. Các ngươi đừng tưởng có thể dễ dàng tỉnh lại như vậy. ngay xong lão sờ tay vào tư áo lấy chiếc túi đựng hồn phách ra, nhưng chiếc túi đã không cánh mà bay. Mình tầm từ từ lấy trong túi áo ra chiếc khuya mà cậu đã lấy từ con chó đá dơ lên. Ở đây, pháp bảo dương hồn của ông không còn tác dụng gì nữa. Lào viên quá, liền dùng chất lòng vừa thu đằng trong hòm mất mạnh về phía trước. Lão chuột liền kêu lên. Mọi người tránh ra xa, kẹo nó nằm bị thương. Trong ấy là cựu độc ngái. Lập tức thất thể đều lùi lại đằng sau. Lão Vịn lúc này liền gần lớn. Khốn kiếp, thiên đồng ngài ngươi lại dở trò với chiếc hòm mà dí di giếng Lúc đó ta sự ý lại không phát hiện ra ngươi. Lão trột liền cười lớn. Chỉ là người ngu ngốc mới bị ta qua mặt mà thôi. Người biết ta chính là thiên động ngài mà lại không đề phòng. Còn đòi dùng một dao cắt giết ta chết. Máu của ta chính là thức giải hiệu quả nhất. Hiểu trước cái đồ ngu. Lão vin rất nhanh chóng đất tung chiêu mạnh hơn. Lão ta tháo ngón tay cổ mình ra. Rồi thổi lên đó một tiếng còi nghe thật chát chúa. Tất cả mọi người đều bị thanh âm đó của chiếc còi làm cho trở nên mơ hồ. minh tâm lúc này bền nhắc. Mọi người nhắm mắt lại sẽ không bị tiếng còi này khống chế nữa. Quả nhiên chiêu của Lão vin đã bị vô hiệu. Lão trận mắt nhìn về phía minh tâm không dám tin cậu. Vậy mà đã hóa giải được. Minh Tâm chậm rãi nói. Vô dĩ các ngươi muốn đào kho báu lấy đá ngũ sắc có phải không? Vậy ta cho các ngươi chiêm ngưỡng khỏi mất công tìm kiếm. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía Minh Tâm. Cậu liền nói. Sức mạnh khiến cho mọi pháp lực của chúng bị hao tổn đã thứ này gây ra. Thầy phù thủy khi xưa đã đặt nó vào trong con chó đá chứ không phải trôn theo kho báu còn chó đá này chính là máu chốt, chỉ cần hội tụ chìa khóa và bản đồ thì đàng ngũ sắc sẽ xuất hiện với người có duyên. Việc hội tụ tứ thú cùng cặp bình thanh long bạch hổ chỉ là mở ra kho báu chôn dưới lòng đất mà thôi. Lão chuẩn vui mừng giơ ngón tay thể hiện chúc mừng. Khá lắm, tôi biết ngay kim quang trên cơ thể cầu rất không bình thường, không ngờ cầu lại là người tìm được đàng ngũ sắc. Phép này thầy vạn.